Vậy là giỏi rồi, miễn đậu thì thôi, à, mang xong gì cũng được. Còn mấy cái thằng kia? Dạ, Lạc Phi Lô, Thanh, Tartuff đều đậu hết thầy ơi. Ôi cha, vậy thì năm nay trường mình nổi danh như cồn. Thầy xịt dắt minh vào, mở cửa phòng ngủ rồi nói, Tao biết mày ở xa, bây giờ không còn xe tạo gì ở ngoài bến. Thôi ở đây ngủ một đêm với tao cho vui. Ồ, thầy không về thăm nhà sao thầy Tao chỉ về vài ngày rồi trở lại Trường lớp mà không ai coi trong 2 tháng bãi trường Ông Đốc muốn tao coi sóc dùm Thằng Bồi Đông với ông già chui rút đằng sau Không mấy thì tao gặp mặt Thầy bật đèn Nhìn Minh nhìn suốt phòng ngủ Cái giường dạc xeo sọ Méo máu Không ngay hàng thẳng lối Cái nọ chồng lên cái kia cái lại chống cản lên trời thật không buồn gì cho bằng thầy xịt kêu bội đông đem chiếc gối lên cho mình mình lấy quần áo ra nhà tắm tẩy trần một phút nhà tắm là nơi lũ quỷ dởn rần rật và lắm trò hề bây giờ lại em ru một mình một chợ không tranh giành không nước không xả bông tha hồ mà xài nhưng không vui chút nào tắm xong mình cho anh bồi năm xu Anh bảo Minh đưa quần áo cho anh giặt. Minh trở vào phòng ngủ, dường chiếu đã tương tức, định ngã lưng một lần cho khỏe. Nhưng thầy xịt gọi lên văn phòng. Lâu nay không có người hàng nguyên thầy muốn tâm sự với mày. Thầy nói cho mày nghe, giáo sư Long được gọi về sở học chánh nghe đâu được bố nhiệm dạy ở Petruski. Nhưng ổng không nhận ổng về bán quán ở bên bắc dạng cống á, chỉ vì một chữ ổng dịch sai trong bài diễn văn của quan chánh tham biện trong ngày lễ kỷ niệm săn đo đó và cũng cái cái vụ chống những trò chơi cạp chảo leo cột mỡ bò, Chờ, chữ gì vậy thầy à, mà cái chữ mer patri đó mà là mẫu quốc pháp ổng lại dịch ra là nước pháp suông có lý gì ổng lại không dịch được tiếng đó sao thầy Ai mà biết, nhưng chuyện đã xảy ra như vậy rồi Thôi, bỏ qua chuyện người lớn đi Bây giờ nói tới chuyện người nhỏ nè Mày tính sao? Dạ, để thông thả chút thầy ơi Ngày tháng mới đó mà mau, mau quá đi Mới đây mở đã 2 năm rồi Nhớ ngày nào, mỗi lần bái trường Tao sợ mày bỏ học như tụi thằng bền Tụi nó dông mất hết rồi Chỉ có mày với vài thằng đeo đuổi nên đổ túi tài khiêng là danh dự cho trường mình thầy ngưng một chút rồi nói tiếp à, ông giáo sư trạng được nhà học chánh mời dạy trường trung học lermier từ viê ở mỹ tho á. còn à, bà potier thì về sài gòn với chồng rồi năm tới trường mình sẽ khuyết ít nhất là ba giáo sư chính mày có thể thay một chân không tương lai của mày tươi sáng thấy rõ rồi đó nha Cái đám con gái sẽ bu mày cho coi Mà mày ở đây rồi xin gặp ông Đốc Chắc ổng sẽ mướt mày dạy à. Tôi chưa học trường sư phạm Làm sao dám đứng ra dạy hả thầy thì mày có cái bằng tú tài 2 rồi Cứ dạy tuần bụng Từ 1 tới 4 thì cần gì sư phạm mày Thiếu gì giáo sư không có học trường đó Nhưng đâu có ai xét khỏi gì Học của thầy thế nào thì trả lời trò thế ấy Hôm qua là học trò Hôm nay là thầy À mày có nhớ cái vụ con mi chị con Liễu hồi nắm không? Dạ nhớ Rồi sao thầy? Minh như biết mà làm bộ đấy đưa Mới đây mà đã 2 năm rồi hả thầy? Em không có ngờ Em học mau như vậy à Thì có công ngoại sắc Có ngày nên kim mày ơi tự nhân lực thì tri thiên mạng Người ta nói vậy Mà tay nó cũng nói như vậy à. Con nhỏ sắp thi thành chung Thì bỗng nhiên thằng lỡm của nó Xin cưới chạy tan Vì bà nội của nó đau nặng Sợ qua không khỏi Rồi có cưới ông thầy Thì ba nó bắt phải Về cho người ta cưới Chứ sao không Cưới rồi thì bà già lại sống nhanh Còn khỏe mạnh hơn hồi trước nữa Ủa sao kỳ vậy thầy Ai mà biết Minh lặng thinh Thầy xịt nói, có thể là cái thằng quỷ kia thấy trong trường này có nhiều công tử nhán quà, nhán lợi. Nên nó sợ cá ăn thì vừa còn để lâu hết mồi. Cá ăn mồi gì không biết mà vừa rồi tao gặp hai vợ chồng nó đi ngoài chợ, con nhỏ mang cái bụng trang vang. Còn mày, mày tính sao? Dạ, tôi chưa có tính hết gì hết thầy ơi. Mày giấu tao hoài mày bộ mày tưởng là tao không biết gì sao chứ nè từ cái việc thầy với nó mùi nhau ở bên hông đạp và nam Xuân cho tới cái bữa hai đứa bỏ học đi dạo bến bắc hàm luôn tao rành hết nghe mày minh lại làm thinh nhưng rất đổi ngạc nhiên học trò khi cả gan phạm kỷ luật thì thì đều tin rằng thầy không biết gì hết hồi trước là tao còn quý hơn tụi bay nữa à dám bỏ trường ba bốn ngày Đi ra Dũng Tàu ở tấm biển nữa à Chứ như tự bay là còn hiền Nói thiệt nha Tao nghe rồi tao giúp cho Tao muốn mời ông bà già nó tới Cũng được kia mà Minh mắc cỡ nhưng đành phải thưa thiệt Thì Cũng như thầy biết vậy thôi à, Có hứa hẹn gì nhau không gì Không phải tao tò mò Nhưng tao muốn biết tụi bay Đã ăn chịu với nhau tới đâu Để tao giúp cho đúng Cái tỷ lệ thuận đó mà Minh ngọc ngừng rồi đáp, dạ, dạ có, có nhưng mà tới đâu rồi, dạ thì tôi hứa với Emily là khi tôi đậu tú tài và nàng xong thành chung thì hai đứa sẽ xin phép cha mẹ. Ồ, vậy thì tốt quá ha, sướng đồi rồi la, rồi thầy tiếp, mày còn nhớ nhớ cái vụ đá đèo năm trước không? Dạ thưa thầy nhớ chứ thầy biết cái thằng quỷ nào làm cho hội đồng kỷ luật hợp cả giờ nhà bà potier ngồi giấu tay nghe giáo sư Long giáo sư trạng dịch mấy cái tiếng trời đánh đó không hả Ôi, cái thằng mất dịch làm cho tao điên đầu và cả cuộc sức mà nháo lên à dạ, Thằng nào vậy thầy té ra cái thằng chồng của nó bây giờ đó cái thằng phân năng sáu con hô ông hội đồng gì đó ở Phú Khương Mà tụi học trò chế nhạo nó à, là thằng phẹt xích đó mà Nó lết mòn cả bàn ghế Mà không lấy nổi cái uh, uh, certificate nữa Nên ông già nó bắt nó về cưới vợ Và vợ nó là con hoàng chứ ai Thiệt là xứng đôi hết chỗ kể vậy. Mình thấy thầy vui vẻ thân mật nên hỏi phân Dạ sao thầy biết nó phá con hoàng Thì mấy thằng trong bọn nó cũng o con Hoàng nhưng không được Nên sau khi con Hoàng làm đám cưới với thằng Phẹt Xích Thì chúng nó mới xì ra Úi trời ơi! Cái nghề của tao toàn làm những chuyện thiên hạ ghét không hà Mày biết không? Một lần tao đi dạo bên mé giếng đó Có đứa sôi tao xuống nước mày Một lần khác trong đám nội trú của tụi bay Có đặt một cái pháo chọi dưới đôi gút của tao Tao bước lên nó nổ cái đùng làm tao hết hùng hết vía nhưng mà thôi học trò trường tư trò nào cũng phá uh, sơ vây như vậy cả tao xí xóa cho qua bụng không giữ lại chút nào chỉ mong sao mấy đứa tụi bay đổ đạt thành tài rồi tới tâm ta thăm tao là dây là đủ rồi thầy sệt ngẹn ngang không nói được nữa minh cũng xúc động bồi hồi Thấy thương người giám thị tận tình và hiểu tâm lý học trò Anh Bồi Đông và lão Quét sân nghe minh về cũng đến thăm Lão già móm mém Sao cậu đổ hạng mấy vậy cậu? Đổ cao đó bác ơi Thầy xịt đáp ngay Rua một cái đi chứ Từ nay hết ai kêu cậu là học trò à, là nữa rồi nha Cậu sẽ là ông nọ thầy kia với người ta rồi Thầy xịt bảo Bồi Đông À, mày lấy cái xe chạy vô nhà con Emily, biểu nó ra đây tao nhờ chút việc nhà, nhà trường. Bồi Đông rụt cổ lè lưỡi, ờ, rủi đụng nhận ông già cô ấy rồi sao? Ý mà tôi không biết nha. Dế hẹt hà, lần trước ông mời tao với ông Đốc vô nhà ăn dỗ để tao chỉ đường cho. Mày vô xóm Mỹ Hòa, bỏ ba cái nhà lớn cách một khoảng trống tới cái nhà gạch nóc bánh đít theo cái kiểu Tây. À, cửa ngõ có dạng thiên lý Thì cứ quẹo vô Đưa cái giấy này cho ông phán Nói ông đốc kêu nó dạy Chạy ra đây dạy việc Thầy xịt móc Một góc tư Ấn vào tay bồi đông Rồi đẩy anh ra cửa Đi nhanh, nhanh nhanh lên đi Lão cựu chiến binh hãy có dịp trổ tài Đi lính của tay mình Là lão, lão trổ Lão vuốt dài mình Wow Cậu mà đổ tướng tài Thì tay nó phục lắm ạ Cỡ còn măng đăng của chú cũng không có nổi bằng cấp này nữa Bây giờ cậu quay lại đây, dạy chúng nó, cho bỏ ghét hang cậu Hồi tôi ở bên tay, tụi nó cứ đá nít cứu đầu mình, mắng cô son, con dịch hoài hoài à Cứ mỗi lần bị như vậy thì thứ bảy tôi đi vô sớm, mà, mong bác nát nè, đè mấy em ra mà trả thù ai chả Nhưng cậu bây giờ cần gì, phải qua tới bên đó cho mất tiền tạo. Cứ ở đây như cậu bền, cũng dư sức trả thù được mà. Mà người bị trả thù, càng cảm ơn cậu nữa là làm khác. À. Thầy xịt bỗng thấy mình cũng nên làm thân với lão. cụ trả thù được mấy lần cả thái. Lão già khoa tay. Trời ơi, nhớ sao cho hết hả thầy? Cứ chiều thứ bảy không bị cấm trải là nó tí sủng sẹn trong túi thì thế nào cũng có ảnh du với các em hãy có ảnh du thì có trả thù chứ có khi nào đăng xe xuông xuông đâu thầy tuổi nó thích bọn ăn nam ít tôi lắm ạ thấy vô trận thì bay gián liền không bỏ ngang gián nào bồi đông mang về một bức thư của ông phán hứa sáng mai sẽ cho Emily ra trình diện ông đốc Thầy xịt qua tay, dỗ dai Minh thật mạnh. À, bây giờ mà mày là cậu tú Minh rồi, ông già nó biết chuyện giữa hai đứa mày thì tao à, xin ông Đốc đứng ra làm mai cho. À, 21 tuổi, tố tú Tài toàn phần rồi, còn con gái nào dám chê nữa? Sợ người ta kêu gã con rần rần, à, mày lựa mệt nghĩ đó chứ. Hề, hey, mày à, bắt đầu à, vô học trường này à, từ à, Premier, hả Minh? Dạ. Mẹ, 4 năm trung học, 2 năm tú tài. Mới đây mà đã 6 năm rồi. Mau quá. Vô học thì trò đẻn, mà ra thì là thầy, là ông. Cái trường Minh Châu này hành diện đã đào tạo được ra nhiều đứa như mày. quá thiệt còn người ta nói đúng à. Không thầy đố mày là nên. Thế nào... À, mày có nhận dạy trường không à để tao trình với ông đốc à mày dạy à, premier, Deuxième hay là dạy à, à, su cấp, xưa là dạy cua súc, dạ thầy à, để cho phép tôi à, về thưa với ba má tôi coi ba má tôi tính lẽ nào nha thầy, ờ phải ạ, nhưng à, tao chắc ông bà chịu liền chứ gì à, dạy ở đây gần nhà ông dạy vợ thì có khỏe ru cho mày à mấy tiếng ông già vợ làm minh vừa sung sướng vừa ngỡ ngùng nói chuyện tới khuya thầy xịt mới cho minh xuống phòng ngủ thầy nói à, mấy con riệp à, đói chắc à, sẽ tha hồ hung hích nên nỡ liệu mày sáng đêm mà không ngủ được à trái với dự tính của thầy không có con riệp nào cắn mà minh vẫn không ngủ được vẫn không ngủ được minh lăn qua trở lại tới khuya ánh trăng bên ngoài dội vào kẹt cửa thành mấy giệt trắng xanh xanh trên gạch Minh ước ao được chuyện trò với Emily dưới trăng Nói toàn là những diễn ảnh huy hoàng của cặp vợ chồng mới cưới Chồng là giáo sư, vợ là cô giáo hoặc thư ký một của một công sở Như hai đứa đã từng ước mơ, nay đã gần kề sự thật Trời sáng lúc nào không hay Minh xếp trăng mền, rửa mặt chải đầu xong Mặc quần áo tươm tất rồi chạy đuổi theo đoàn lực sĩ đến sân vận động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 Ngó vào xóm Mỹ Hòa Cái phong cảnh mà mắt chàng từ quen Đã quen từng hai năm nay Đàn bà đi chợ, xe đạp Xe hơi tránh nhau trên đường lao sao Minh dục nhớ có lần đi dạo Ở bờ sông cái cối lần đầu Emily quảng sợ chiếc xe đò lướt qua Mà chàng mỉm cười Bây giờ chắc nàng không còn sợ nữa Niềm hạnh phúc sáng hôm nay Sẽ lớn gấp mấy lần trước gọp lại Chàng dự định sẽ nói với Emily những gì Sẽ rủ Emily đi đâu Chàng sẽ nghe rộn lên trong lòng Khi nhớ tới đó qua hồng trên làng Tiết trắng Nàng đã kể cho chàng nghe về trận sốt Kỳ đó và xuất bị má bắt gặp những dấu dết kỳ lạ thường Dấu dết lạ thường Mình hồi nào mình cũng không hay Kìa Một giặc áo dài phất phới trên giữa Nền cây xanh đậm Chiếc xe lăn tới gần Chàng nhận ra Emily mặc đồ đầm Cái dáng mảnh mai quen thuộc Dầu ở giữa chợ đời Dàng chàng vẫn không lẫn với ai Không cần mũ bà phải làm dấu Chiếc thắt lưng màu tím nổi bật trên nền áo trắng tinh Mấy lúc sau này Emily thường dùng màu tím Nàng bảo nàng không thích những màu lộng lẫy sáng chói Màu tím vẫn lộng lẫy nhưng lại chứng chặt hơn các màu khác Emily! Chàng cất tiếng gọi làm nàng giật mình ngấn đầu lên Chiếc xe chạy chậm chậm rồi dừng lại trước mặt mình Emily reo lên Ôi anh về bao giờ vậy? Mới hồi chiều hôm qua thôi Emily suýt trách yêu Sao không cho em hay? Nhưng chàng chợt nhớ ra Nhưng nàng chợt nhớ ra rằng Mình đâu có cách nào cho chàng cho nàng hay được Nên ngưng ngang Mình bảo ngay Em ra hiệu đạp xe tám trận ngoài bến chợ, mướn một chiếc cho anh à, Anh sẽ cốt bộ ra đó rồi mình đi dạo Ông đốc biểu em ra trường làm việc gì ngoài trường mà Không có việc gì đâu Ông gửi giấy cho ba em mà Anh biết, anh biết Minh cho Emily rõ, đó là mưu kế của thầy Sụt giúp Minh gặp nàng Nhưng nàng không tin, nàng nói Để em ra trường một chút rồi em sẽ đi, mướ đi mướn xe sau Bây giờ anh lần mò đi ra đó trước đi Em biết hiệu xe tám trận chứ Biết mà Ở đâu? Thì gần tiệm vàng hồ mưu đó Chị Quang con gái của ổng là vợ chưa cưới con gôn quý mập chứ ai Đưa xe đây anh chở em Không được người ta trông thấy kỳ lắm Minh ngó theo người yêu mút mắt Nàng như một cánh bướm xa dần rồi biến mất dưới tàn cây dầu, con rái cao dúc. Hai đứa đạp xe rong chơi, Emily không bị giật mình như lần đầu. Vì chiếc xe, vì chiếc xe đò nữa, bây giờ hai đứa tính chuyện tương lai rõ nét hơn. Emily nhắc lại vụ anh chàng nào đó với vẻ mỉa mai. Em đâu có biết anh ta, thế mà đòi cưới em thì nghĩ làm sao? Chẳng lẽ về tới nhà, anh ta dỡ màn che mặt ra cho em nhìn nè. Đó là đám cưới trong hồng lâu mộng, gần 1.000 năm trước kìa, ở bên tàu. Chứ anh ta là anh ta là con của chủ hãng dây luộc dừa ở An Quá. ai chà, bộ người ta muốn buộc cổ em bằng dây luộc lối đó sao ấy chứ. Emily hơi khựng lại một chút, nhưng em đã nhất định xin ba má cho em học thêm vài năm nữa. Ba má nói... Thì em, à, Chứ không phải chuyện à, áo mặt không qua khỏi đầu à. Ai nói anh vậy Anh nghe người ta thường nói vậy mà Không có đâu anh nè Ba em là dân Tây mà Bỗng Emily cười như nắc nẻ Anh gặp em à, Mừng quá Rồi quên hỏi chuyện anh thi kết quả ra sao Bùi kiệm Ủa thiệt hả ừ, Bùi thì bùi Em vẫn yêu anh Bằng cấp không hẳn là một bảo đảm chắc chắn cho hạnh phúc gia đình Mà chính là tư cách cho tình yêu của người chồng mới bảo đảm Còn em đậu hay rớt? À, có lẽ em đội sổ Bài thi năm nay khó quá à Em gạo một đằng đề thi lại ra một ngã Xích một chút nữa trượt gió dừa Cũng may em được cái măng sông Asevian Còn anh thì Măng sông uh, Emily Đó là điểm cao nhất của anh hai người nhìn nhau tự mãn không còn thấy trở ngại gì trên con đường xây dựng hạnh phúc của họ nữa Minh kể chuyện ông đốc có thể mướn cho mình cho nàng nghe Emily thè lưỡi gì thầy gì hơn học trò có mấy tuổi vậy chứ thầy Phước và cô thầy cũng học trường này rồi trở lại trường này thì có sao em nghe đồn thầy và cô sắp cưới không biết có đúng không à còn thằng bền với con liễu đâu mất biệt Sao mấy lúc này anh không thấy tụi nó nữa? Chị My đi lấy chồng rồi liễu nghỉ ngay năm Thrasem. Em cũng không gặp lại nó. Mai anh về quê. Emily nhìn Minh chờ đợi câu nói tiếp. Chừng một tháng thì anh trở lên. Một tháng? Anh lên là xong hết. Xong chuyện gì? Thì còn chuyện gì nữa? Hai người lại nhìn nhau. Cái nhìn của hạnh phúc. Cái nhìn của đôi chim loan phượng đậu chung cành kề mỏ Và cùng quà tiếng hát bao la giữa trời xanh Minh đưa tay sang nắm riết Phủ cả tay cầm xe làm Emily kêu lên Đau em Trước kia, mỗi lần ra góc cây vú sữa mà không thấy ai Thì anh hôn lên tay cầm xe đạp của em đó Ồ, anh là Jean Jacques Rousseau à? Không anh không những muốn làm Russo mà còn muốn trở thành Marishan nước nữa kìa chỉ vậy để được oai hùng oai hùng quát Soda Vicoer binh sĩ hay nhắm tim ta ai là Soda à, chẳng lẽ lại em